Chương 1455 Huyết Hà Mình Châm Trừ lớp dưới cùng của vũ khí, là màn trong mắt hàng lập thiệm động, trầm nhai mắt đã xem rõ tất cả tình hình. Tại áo hắn rùng lên, một cổ cuồng phong tường ra, thổi đến vũ khí, làm nó tan ra hơn phân nửa. Cảnh sát phía dưới trở nên mơ hồ có thể nhìn thấy được. Phía dưới quả nhiên có một thủy đàm không lớn, diện tích chỉ hơn trăm trường mà thôi. Bất quá cách thủy đàm hơn 10 trường lại có những cây cối thấp lùng không đồng nhất. Một nửa trong số đó lại khác với hữu diệp thù xung quanh. Những cây này toàn thân màu hắc lục. Trên cạnh lại có một loại quả lớn màu đen kỳ quái. Mặt ngoài những quả này cực kỳ thô. Có vô số vết nước nhỏ. Bên trong lại mơ hồ, có hắc khí lưu động. Hai mắt hàng lập hiếp lại, nhớ lại một hồi. Quả như là giống hoàn toàn với mình diệm quả ghi trong điện tịch. Không riêng hạng lập Những người khác khi thấy mấy quả này Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười lời sương mùi nói không sai Đích thật là mình nhầm quả rồi Bạch Bích mừng rỡ nói Đem những quả thành thục hái xuống Từ hồ cũng đủ để chúng ta phần chia nhau Hạng lập lại nhìn kỹ vài lần Sau đó mới chậm rãi nói Ánh mắt Thủy chung vẫn không vội vàng Nếu xích dương tộc nghĩ rằng Muốn mai phục chúng ta tại tầng 3 Thì cứ để cho bọn chúng tiếp tục chờ đi Lời làng cũng nói đùa, hiển nhiên nàng cực kỳ vui vẻ, tần hiệu hiện nhiên cũng cực kỳ cao hứng. Ngay lúc mọi người đền hạ xuống hái quả, thì đột nhiên sắc mặt hạng lập trầm xuống, không quay đầu lại phất tay lên, nhằm vào hư không nào đó phía sau lưng, ấn một cái. Một ngũ sắc đại thủ hiện ra, không chút khách khí, đánh mạnh một trào, Một màn khó tin xuất hiện, nguyên bản hư không trống trơn, đột nhiên chợt đoay huyết quang. Một huyết sắc đại thủ cũng đồng thời hiện ra ngênh đón. Một tiếng ầm nổi lên, ngũ sắc quan diện cùng huyết quan giao nhau, lại chợt lóe lên rồi cùng biến mất. gì có chút y tứ. Hai tiếng thở nhẹ hoàn toàn khác nhau, cùng phát ra. Người phát ra tiếng di đúng là hàng lập. Còn chỗ huyết sắc đại thủ kia thì lại hiện ra một đoàn huyết vụ. Bên trong sương mù, mơ hồ có một nhân ảnh cao lớn. Các hạ là người phương nào? Tại sao lại ẩn nấp? Hàng lập nhìn chằm chằm vào huyết vụ, lạnh nhạc nói. <cười> một gã ninh tương kỳ cũng có thể phát hiện ra ta, xem ra quả nhiên có chút vấn đề. Nhân hạnh trong huyết vụ truyền ra một trận cười quái dị, phản phất như tự như nói với mình. Các người đi xuống hái mình diệm quả, người này giao cho ta. Ánh mắt Hàng lập chợt lé, đứng một bên khoát tay, phân phó cho ba người lôi lăng. Vâng, toàn mệnh. Hàng Huynh yên tâm. Ba người lôi làng mặc dù không thể nhìn thấy thực lực của nhân ảnh trong huyết vụ, nhưng thấy bộ dạng hàng lập ngưng trọng như vậy, thì trong lòng không khỏi thấp thỏm, vội vàng đáp lời. Sau đó ba người cùng nhau đồng quan, lào xuống chỗ của Minh Diệm quả. Như thế nào? Các người cảm thấy hứng thú với quả bên dưới hay sao? <cười> Chúng nó mặc dù không phải đồ tốt gì, nhưng cũng không phải dễ dàng đoạt lấy như vậy đâu. Nhân ảnh trong huyết vụ đào qua đám người lôi làng, Ngự khí kỳ quái nói một câu Hàng lập rụng mình thần niệm vừa đồng Lập tức đã muốn mở miệng nhắc nhở ba người bạch bích Nhưng đã trễ rồi Phía dưới sau khi vang lên một tiếng nổ Thì thủy đàm chợt nổi sóng Tiếp theo có vài xúc tư Từ bên dưới rẽ nước hiện ra Đồng thời vô số thủy tiện bắn lên Đám người bạch bích vừa lao xuống thủy đàm Thấy cảnh này liền kinh hại Minh Diệm Quả ở phía sau Nên không thể nào trốn tránh ba người bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thần thông đón đỡ đòn tấn công này. một người chà sắc hai tay, thả ra một đạo ngân hồ; một người thì trước người chấp lấy vô số kim ti, mà thần hiệu thì há miệng phun ra một phiến lục sắc quang hà. ba loại thần thông hợp cùng nhau nhất thời đánh tới xuất tù và thủy tiện. Oanh lòng long, thân hình ba người lôi lan dưới sự chống đồng không nhìn được, thụt lùi vài bước. Mà mấy xúc tu dưới sự công kích kia Cùng tan ra thành từng mạnh Huyết nhục mơ hồ bắn ra Từ trong thủy đàm Truyền đến tiếng giống to thống khổ Lập tức sóng nước cuồn cuộn, Một yêu vật phản phất như hạt sắc trường ngư Từ dưới nước trồi lên Cặp mắt xanh biếc trần to Dường nành mua vuốt Huy động những xúc tu còn lại Mỗi một cái đều cao mười trường Làm cho người ta hoảng sợ Đầu của bạch tuộc này Cực lớn và dài Lông rộng rạp màu lam Súc tu mỗi khi huy động đều phát ra tiếng xè gió, càng làm cho người đám lùi lang cảm thấy buồn bực. Chính là những súc tu kia, sau khi hiện ra một trận lâm quang, thì vết thương trong nhảy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Yêu vật này không có ý dừng tay, sớm đã xem xét kỹ địa bàn gần thủy đàm của nó, Trống to lên một tiếng điên cuồng. Mấy súc tu bỗng phát ra lâm quang, đánh thẳng lên ba người. Đám người lười lang vì minh nhiệm quả, Càng bạn sẽ không thối lui. Đồng dạng đều quát hệ, thi truyền thần thông để đón đỡ. Nhất thời, tiếng lợi mình bảo liền, liền mình không dứt. Ba người và bạch tuộc lâm vào tranh đấu. Bên kia, hạng lập thu ánh mắt từ Thủy đảm về mà không biểu tình. Yêu vật kia tuy hôn mạnh, nhưng nếu kéo dài thời gian thì tuyệt đối không phải đối thủ của ba thánh tử bọn lồi lan. Mà trước mắt này thì lại là một gã đại định, phải cẩn thận ưng phó. Quan hệ giữa người và huyết quỷ khôi lồi lúc trước là gì? Hàng Lập nhìn chằm chằm tên đối diện, đột nhiên nói, <cười> Huyết khôi lội. Nói như vậy thì huyết lào quái đã phái người đến, chúng đó hẳn là đã bị người tiêu diệt rồi. <cười> tốt, tốt lắm, xem ra chuyến đi này của ta cũng đáng giá. Từ trong huyết ảnh, truyền đến một trận cười lạnh. các bạn không trả lời vấn đề của Hàng Lập. Hàng Lập như mày, vì kiếm trong cơ thể muốn xuất ra ngoài, nhưng vào lúc này, đột nhiên từ phía đối diện, Vàng lên một tiên xe gió Làm cho hai tay của hắn hơi đau Hàng lập hoảng hốt Chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì cuồng phong thổi tới Một bộ huyết châm từ trong hư không gần đó Bắn nhành ra Đã đến trên trán hàng lập Gần như vậy Hàng lập căn bản không thể nào phản ứng được Chỉ thấy tìm máu chợt lé Huyết châm quỷ dị đâm vào trên mặt hàng lập Nhân ảnh trong huyết vụ nhất biển Nhe răng ra cười Thần thông này đã giúp hắn đánh chết Không biết bao nhiêu cường địch chưa bao giờ xuất thủ. gàn, một tiếng kim loại vàng lên, tế chầm phản phất chạm phải vật cứng bị bắn ngược trở lại. sắc mặt hàng lập đại biến, cánh tay huy động về phía trước bắt lấy huyết châm mà nhân ảnh trong huyết vụ lại dừng cười. thân thể người có thể ngăn cản huyết hạ mình châm của ta ư? nhân ảnh trong huyết vụ tự hồ vẫn còn chút khó tin, nhưng hàng lộc không nói lời nào, chỉ là chậm rãi mở năm ngón tay ra. Chỉ thấy huyết châm trong lòng bàn tay, cửa quầy không thôi, phản phất như vật sống. Nhưng trong lòng bàn tay hiện ra ngụ sắc quang diệm, làm cho châm này căng bạn không thể rời đi. Sắc mặt hạng lập rất khó coi, thậm chí có chút xanh mét. Một hạng khí cực lành xoay quanh tim. Lần này đối phương được nhìn đánh lén, thật sự đã làm cho hắn cảm giác vừa từ quỷ môn quan trở về. Nếu không phải thân thể hắn cường đại, vượt xa yêu thú cùng cấp. Vô luận là da hay xương, cũng cứng như pháp bảo, thì đã đi đời nhà ma. Nhưng cứng như vậy, cũng đã dọa hắn đổ mồ hôi lạnh. Loại cảm giác thoáng trải qua sinh tử này, đã nhiều năm rồi hắn vẫn chưa gặp lại. Nhân ảnh trong huyết vụ, cũng kinh hại không kém hạng lầm. Đối thủ có thân thể cường đại tới độ này, thật đúng là không nghe nói qua mấy người. Hắn không khỏi hoài nghi, hạng lộc có phải là phi linh nhân hay không, hay là yêu vật có thân thể cường đại biến thành sắc mặt hắn cũng đồng dạng cơ chút âm tình bất định. đúng lúc này, hàng lập chậm rải giơ tay, trong mắt chợt lóe dị mang đột nhiên phát ra một tiếng hư lành. nhân ảnh trong huyết vụ chỉ cảm thấy trong não ầm một tiếng, Phản phất như bị người ta dùng tim trì dùng sức đâm vào, bỗng nhiên đau nhức dị thường. Ngày cỡ thần thức nhân ảnh cường đại vượt xa yêu vật cung cấp, nhưng vẫn không khỏi thống khổ, thân hình lùng lay. Cờ hồ gặp người đến tận thác lưng. Mà đúng lúc đó, một tia cảm ứng còn sót lại cô hắn, cảm nhận được một luồng gió nhẹ phía sau. Tiếp theo, một cổ hàng ý đột nhiên kéo tới. Nhân ảnh kinh hại, muốn tránh, nhưng thần niệm bị đau nhất, nên động tác chậm chạp vô cùng, căn bạn không kịp né tránh. Nó chỉ có thể quát khẽ một tiếng, huyết quang trên người bỗng nhiên phóng đại hiện ra một kiện thành sắt lần giáp chẳng kỳ trước người hạng lập đem toàn thân bảo hộ mưa gió cũng không lọt. Phất suy một tiếng, một đạo kim sắc kim quang hùng hăng đánh lên lần giáp, nhưng chỉ xâm nhập được vài tấc, kim quang nội liệm hiện ra một việt kiếm ánh vàng rực rỡ, đúng là thành trúc phòng vân kiếm, mà huyết vụ đã lùi về sau mấy trường. Hạng lập thì vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, mới vừa rồi hắn phát ra kinh thần thứ. Liên thi triển thần thông phong lười sĩ mượn phong đồn, hóa thành một luồng gió nhẹ thuẫn gì đến, như tiệt chết, chém một kiếm về phía huyết vụ. Nhưng không nghĩ tới, đối phương còn có thể bảo trì một tia thanh tịnh, thả ra một kiện lần giáp cổ quái, chống được sự sắc bén của thành trúc phong vần kiếm. Đây là chiến giáp gì mà lại chắc chắn như vậy? Hàng lập cảm thấy giật mình. Muốn chết ư? Chỉ trong một lát công phu, nhưng ảnh trong huyết vụ hoàn toàn khôi phục lại. Mới vừa rồi, một kiếm của Hạng Lập cũng khiến nó kinh sợ không thôi. Hắn xoay người, hã miệng phun ra một đạo huyết sắc quan trụ. Nhưng Hạng Lập không cơ ý đón đỡ kết này, hai cánh rùng lên biến mất trong thanh bạch đỉnh quan. Sau một khắc, chỗ ban đầu Hạng Lập đứng xuất hiện một tiếng lùi mình. Hắn lần nữa xuất hiện tại chỗ đó. Sắc mặt hắn bình tĩnh như thường, phản phất như chưa bao giờ rời khỏi đó. Lúc này phía đối diện, quát khẽ một tiếng, huyết vụ quay cuồng một trận rồi dần tán đi. Hiện ra chân diện mục của nhân ảnh. Đúng là yêu vật đầu dao, toàn thân màu đỏ. Huyết dao. Đầm tự hạng lập, co rụt lại. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1456 Thiền Cương Huyết Lôi Nhìn thấy thân thể yêu vật đầu dao quen thuộc. Hàng lập cảm thấy ngoài yêu muốn, trong lòng trầm xuống. Loại yêu vật này, hắn không phải mấy lần đầu tiên nhìn thấy. Nằm đó tại loạn tinh hại ở nhân giới, đã giết một gã huyết giao hóa hình, cũng giống như yêu vật trước mắt. Bất quả huyết giao đối diện hiển nhiên không phải yêu thu cấp 8, mà là tồn tại đáng sợ, luyện hư hậu kỳ. Mới vừa rồi giao thủ, hắn đã biết thần thông yêu vật này cực kỳ đáng sợ, cũng không phải là yêu vật luyện hư bình thường. Tâm niệm Hạng Lập lưu chuyển cực nhanh, âm thầm tự đan giá, nên đối phó với đại địch trước mắt như thế nào. Một gã linh tương kỳ mà có thể đả thương được ta, đích xác rất cổ quái, chắc không được, chủ nhân lại dặn dò cẩn thận. Huyết dao nhìn Hạng Lập, làm lùng nói, chủ nhân, Hạng Lập nghe vậy thì rùng mình. Huyết dao trước mắt đã là luyện hư hậu kỳ, chẳng lẽ chủ nhân của nó là cửu yêu hợp thể kỳ. Mà loại tồn tại này trong địa uyên, sau lại theo dõi mình, hắn chỉ mới lần đầu tiên tới nơi đây. Trong lòng hạng lập nghi hoặc sắc mặt âm trầm. Nếu tiếp theo, người có thể tiếp đỡ được một kích này, thì bổn đại nhân lập tức rời đi, thả cho người một con đường sống. Trong mắt huyết giao hiện ra một tiêu quỷ gì, đột nhiên tự cười mà không cười nói. Tiếp theo yêu vật này, mặc kệ hạng lập đang ngạc nhiên, hai tay bắt quyết, khuyết quang trên người chợt lóe. Một tảng lớn huyết quang xoay tròn, huyết vụ gần đó nguyên bộn đã tán đi lại lần đầu hiện ra. Sau khi quay tròn một trận thì ba phủ thân hình huyết giao vào trong. Từ trong huyết vụ truyền ra tiếng chủ ngữ cổ quái, trên trời cao nhất thời hiện ra một đám huyết vân lớn. Trong huyết vân truyền ra từng tiếng sét đánh, từng tia chớp hiện ra. "Đây là thần thông gì?" Hạng Lập ngẩn ra, mặc dù tia chớp trong huyết vân vẫn chưa hạ xuống, Nhưng hắn đã cảm thấy không ổn Không hề suy nghĩ thêm Hắn điểm lên đầu Một mảnh hồi quan hạ bay ra Hình thành một tầng hôi mạc Bảo vệ trên đỉnh đầu Tiếp theo thanh quan chợt lóe trên thiên linh cái Một tiểu đỉnh màu xanh hiện ra Từ đó phông ra vô số thanh ti Một thành sắc cử vọng xuất hiện bên dưới hôi mạc Nhưng như vậy vẫn chưa đủ Thân hình hạng lập xoay tròn 72 phi kiếm bắn ra Hiện hóa thành tầng đảo kiếm mạnh Không ngừng xoay quanh 4 phía thân thể kiềm gần sắc lồi bào trên người cùng bày ra, biến thành một phiến kiềm gần phù băng, phiêu phù bất định. mặt khác, hắc khí quay cuồng, một kiện hắc sắc giáp cũng hiện ra trên người hàng Lập. trong nháy mắt, hắn đã bày ra năm tầng phòng hồ, mười gió cũng không lọt. mà hàng Lập lại nhấc tay, một tay chợt loa hắc ảnh, một hư ảnh tiểu sơn thoáng hiện. mặt khác, nằm ngón tay kia phất một cái, nằm bạch cốt khô lâu khi ẩn khi hiện, ngũ sắc quang diệm lưu chuyển bất định. Xa xa, huyết nhau thế cảnh này thì trong lòng cả kinh, không hề có nơi điểm chần chờ. Vội vàng vận chuyển tinh huyết toàn thân, giờ tay điểm một cái và huyết vân trên không trung. Trong huyết vân chợt lóe ra huyết quang, chính đạo huyết điện hùng hăng đánh xuống. Sau khi chợt lóe lên thì chi làm ba lượt trước sau đánh xuống khoảng không trên đầu hàng lập. Lượt huyết điện thứ nhất đến trước, hùng hăng đánh lên hồi sắc quang mạc. Ngày cả nguyên tử thần quan thần diệu vàng phần, nhưng khi tiếp xúc với hai đạo huyết sắc thiểm điện thì cũng biến mất tại hư không. Sau một khắc, ba đạo thứ hai đã đánh xuống, chỉ thấy vàng lên tiếng oanh lòng long, thành sắc ti vọng dễ dàng bị pha rách, huyết điện đánh lên trên kiếm mạc. 72 khẩu thành trúc phòng vân kiếm biến thành thành phòng hồ, phản phất như hư ảo không có chút tác dụng. Huyết điện trực tiếp xuyên thủng lọt qua, trực tiếp đánh lên kim ngân phủ Văn trên lôi bào. Một tiếng lội mình kinh thiên đồng địa truyền ra, Phụ Văn bảo lấy lội quang để ép huyết sắc thềm điện. Ba đạo thiệm điện phản phất như ba con huyết xà, liệu mạng hương phía dưới chùi đi. Nhưng Kim Ngân sắc lội quang cũng không yêu thế, bộc phát ra tiếng oanh minh kinh người. hiển nhiên, uy lực của huyết điện lớn hơn một chút. Tạm sắc lội quang sau khi cuồng thiệm vài cái, thì Kim Ngân lội quang vỡ vùng. Ba đạo huyết điện lần nữa đánh xuống sát giáp trên người của hàng lập. Hai âm thanh trầm buồn phát ra. Hàng lập khổ tâm bày ra 5 tầng phòng ngự. Chỉ trầm nháy mắt đều bị kích phá. Mà lúc này, bốn đạo huyết điện cuối cùng cũng đã đánh xuống. Sắc mặt hàng lập trầm xuống không thấy có bất kỳ động tác gì. Nhưng kim quang trên người đại phóng. Một hư ảnh ba đầu 6 tay hiện ra. Hiện ra 6 kim sắc thủ ti. Trực tiếp nghênh đón 4 đạo huyết điện trên không trung. Ngay cả khi phạm thánh chân mạc pháp chỉ là hư ảnh Thì cũng vượt xa sự tưởng tượng. Sau cánh tay huy động, hóa thành sáu đạo kim quang mơ hồ. Bốn đạo huyết quang chợt lé, đánh lên kim quang. Hai bên chạm nhau, dĩ nhiên lại không phát ra tiếng động nào. Hai đạo huyết quang chợt lé lên rồi biến mất cùng sáu đoàn kim quang. Hai đạo còn lại thì không bị tổn hại, đánh thẳng xuống đỉnh đầu của hàng lập. Thần hình hạng lập thoáng lên một cái, hiện ra hai cánh tay khác, dơ thẳng lên trời, đánh hai quyền về phía hai đảo huyết điện. Quyền chưa chạm vào huyết điện, thì đã huyền hóa ra quyền ảnh thật lớn. Đột nhiên, ngũ sắc quan nhiệm lưu truyền không ngừng, đồng thời phát ra quyền áp cực lớn, phản phất đè nén cả không khí xung quanh. ầm Ẩm, quang mang chiếu xuống, trần bào trên hai tay của hạng lập, trầm nháy mắt, hóa thành cho bùi, lội ra làn da ánh vàng rực rỡ mà quyền hành cùng tia chớp trong tiếng bạo liền, đều đồng thời hóa thành tro bụi. Hạng lập từ trên không trung rơi xuống, nhưng lập tức đứng thẳng người, nhìn huyết giao phía xa. Ánh mắt băng hoàng dị thường, dường như không chút tổn thương. Huyết giao trong huyết vụ hút một ngụm luồng khí, không có cách nào che giấu sự hoàng sợ trong mắt. Lúc này, huyết vân trên trời sau khi phóng ra tia chớp, thì phản phất như đã hao hết năng lượng, chỉ một lát đã tan rã. Người là có thể tiếp được 12 thành thiền cương huyết lôi của ta đây. Bất quả, ta còn chưa chính thức tu luyện thần thông này thành công. Chỉ cần tu vi ta cao hơn một tầng, đồng thời khu sự bốn đợt huyết lôi, thì bất luận thế nào, người cũng không có khả năng đón đỡ được. Mặc dù huyết giao vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn có chút không cam lòng, trong giọng nói. Hạng lập nghe xong, thì làm màn trong mắt chớp đồng, không đáp lời. Thân hình đột nhiên thoáng một cái, biến mất trong làn gió. Sau một khắc, huyết vụ trên trời nổi lên cuồng phong, thân hình hàng lập quỷ dị hiện ra theo nhó, đồng thời hơn mị đạo kim sắc kiếm quan như cuồng phong bảo vụ, chém nhanh xuống. Kiếm khí tung hoành, hư không gần đó cũng rung động từng đợt, từng đạo bạch ngân giao nhau thoáng hiện ra, trong nháy mắt đã đem huyết vụ bao phủ trong kiếm khí. Nhiều kiếm khí như vậy, thân ảnh bên trong mơ hồ bị chém ra thành vô số mà nhỏ. Nhưng sau khi huyết vụ tán đi, thì chỗ đó cũng trống trơn, không hề thấy thi thể của huyết giao. Hạng lập có chút ngẩn ra, sau khi đảo qua khắp nơi, thì tiếng cuồng tiếu của huyết giao đột nhiên truyền tới từ trên cao hơn trăm trường. Người đã tiếp được thiên cường huyết lôi, huyết mộ hiển nhiên sẽ không mạo hiểm cùng người tranh đấu. Nhưng nếu ta trở về bậm lại việc này, thì chủ nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú lớn đối với các hạ. Lần sau, ta và ngươi Sẽ không gặp nhau quá lâu Hàng lập vội vàng quay đầu nhìn lại Thì chỉ thấy chỗ phát ra thanh âm Không gian ba đồng Một đào huyết ảnh chợt lóe, Lập tức huyết quang nổi lên hóa thành một đào huyết hồng bắn nhanh ra Cũng không biết Huyết giao thi triển đồn thuật quỷ dị gì, gì Mà huyết hồng dị nhiên là phi đồn Trong khi thi triển xuất địa thuật Đồn quang nhìn như bình thường Nhưng sau mỗi lần chấp đồng Thì huyết hồng đã ở xa hơn trăm trường Chỉ sau mấy lần chấp động đã bay đến cuối chân trời. Sau khi lóe lên lần nữa thì biến mất vô ảnh vô tung. Loại tốc độ này, cho dù hàng lập toàn lực phát động phong lùi sĩ, thì cũng không thể nào đuổi kịp. Trên mặt hàng lập hiện ra một tia kinh nghi. Thân hình phiêu phụ dù không trung nhưng cuối cùng lại không truy đổi. Một hồi lâu sau hắn nhấc tay lên đặt trước mắt mình. Chỉ thấy nguyên bộ hai bàn tay trắng nọn đã hiện ra một phiến màu đen mờ hồ có mùi cay cay. Ánh mắt hàng lập chớp động, trầm mặt không nói, huyết giao này tuyệt đối là đệ nhất trong luyện hư kỳ. Muốn cùng đối phương sinh tử một hồi, thì ngay cả hắn có kim trùng cùng sát thủ cương, phần thắng cùng chỉ có bài thành. Thần thông thiên cương huyết lôi của đối phương thật sự có y lực rất lớn, hơn nửa thực lực của bảo vật từ hồ không thể phòng ngự được. Nếu không, thì khi nãy lúc đối phương công kích, thành trúc phòng vận kiếm sẽ không phải không có tác dụng nào như vậy hơn nữa theo lời của đối phương nói thần thông kinh người này hắn còn chưa luyện thành điều này không khỏi khiến hạng lập cảm thấy khó quyết định bất quá điều khiến hạng lập biên sắc chính là chủ nhân mà huyết giao đề cầm không cần phải nói nhiều tồn tại bậc này căn bản không phải hiện tại hắn có thể đối kháng mặc dù hạng lập cảm thấy nghi hoặc nhưng mình khi nào lại được chạm loại địch nhân đáng sợ như vậy nhưng hiện tại không phải lúc nhàn rỗi mà suy nghĩ phải trở về mặt đất mới được chỉ có trên mặt đất có trưởng lão phi linh tộc thì mấy tên đại địch này không cách nào bắt được hắn trong nháy mắt hạng lập đặng nghĩ ra được kế hay nhất lúc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua cờ đài chưa ngự đang khiêu chiến với ba người lôi lan hàng quang trong mắt chợt lóe liền hóa thành một đạo kim hồng bắn nhanh xuống chưa ngự đang miệng cười ngăn cản ba người lôi lan thì chỉ cảm thấy kim quang trước mắt chợt lóe tiếp theo vô số đạo kim khí từ không trung băng xuống Nguyên bộn thân hình vô cùng to lớn của chương ngư, chỉ trong nháy mắt bị trạm thành vô số đoạn. Một cổ máu tan lập tức tạng ra khắp nơi, kiềm quang thu lại, thân hình hạng lập hiện ra. Sau khi đào qua ba người lôi lan, thì lạnh nhạt nói. Cho các người ba mươi giây, hãy mình dịm quả xuống, sau đó lập tức theo ta trở lên mặt đất. Vừa qua thời gian này, ta sẽ không chờ bất cứ một ai. Hạng lập nói không chút cảm tình. phàm Nhân Tư Tiên Chương 1457 Bỏ chạy Nghe được lời Hàng Lập lạnh khốc như vậy, ba người lôi lan hiện nhiên sẽ không phản đối. Dưới sự kinh ngạc, bọn họ không dám trì hoạn, liền bay đến phía dưới Minh Diệm thù Mỗi người xuất ra một cái mộc hạt đem vài quả Minh Diệm quả thành thuộc hai xuống. Trong đó Tần Hiệu lại càng nhu thuận sau khi lấy một quả thì hai tay đem một hạt dần cho Hàng Lập. Hàng lập không chút khách khí, tay áo phất một cái, thanh hà quét qua, một hạp liền biến mất. Lúc này hai người lôi lang và bạch bích cũng phân biệt lấy được minh dịm quả, đã về tới gần đó. Đi thôi, trên đường không được dừng lại, nhất định phải trong thời gian ngắn trở lên mặt đất. Hàng lập trầm giọng nóng một câu, thành quang trên người chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng bay lên trời. Đám người bạch bích, tuy không biết tại sao hàng lập nóng lòng đi như vậy. Nhưng việc này hơn phương nửa là có liên quan đến huyết giao ngay cả hàng lập thâm sâu khó lường mà cũng có bộ dạng như vậy. Điều này làm cho bọn họ càng thêm bất an. Không dám trì hoạn, đám người lôi lang thúc giục đồn quang bám sát theo sau. trong nháy mắt, đám người đã phá không đi xa. Hai ngày sau, tại tầng 3 của đệ uyên, hắc ảnh nữ tự vẫn đang chống cầm, từ hồ trầm ngâm điều gì. Giờ phút này trong đại điện, ngoài trừ hai thị nữ mặc áo xanh thì không còn ai khác đột nhiên một đạo huyết quang từ bên ngoài cửa bắn nhành đến sau khi quang màn thu lại hiện ra huyết giao đang nửa quỳ nửa ngồi trong đại điện đúng là huyết giao vừa mới giao thủ đối với hàng lộc Bài kiến chủ nhân huyết giao nói người đó sao chuyện như thế nào rồi có giết chết người kia chưa mang tinh hồn về hay không Ánh mắt nửa từ đảo qua trên người huyết giao là nhạt nói khởi bẩm chủ nhân huyết độc bất tài không giết được những người đó. Huyết Độc cúi đầu trả lời. Nói như vậy, những tên kia thật sự có chuyện gì sao? Nữ tử không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút hứng thú. Đúng vậy, chủ nhân. đám người đó chỉ là một đám linh tương kỳ bình thường, nhưng một người trong đó lại lấy tù vi linh tương kỳ đón đỡ mười thành thiên cương khuyết lôi của tiểu nhân. Hơn nữa thân thể đỡ được một kích của huyết hà Minh châm, khi nó bắn ngược trở lại, lúc trước. Chủ nhân đã giòn dò, nếu thấy có gì không thỏa đáng phải lập tức quay về bẩm báo, cho nên tiểu nhân mục kích không thành liền trở về phùng mệnh Huyết độc nói rõ ràng. Có thể đón đỡ thiên cương huyết lôi, thân thể làm huyết hạ mình châm bắn ngược trở lại ư. Hắc ảnh kỳ trên kim hoa lậm bậm, mặc dù bản thân đã sớm nghe được một chút tin tức, nhưng khi được chính huyết giàu nói ra thì cũng có chút kinh ngạc. Không sai, không riêng gì việc đó. Đồn thuộc của người này cực kỳ kinh người Và còn có thêm vài loại đại thần thông khác Cho dù tiểu nhân toàn lực chiến đấu Thì phần thua vẫn là nhiều hơn Huyết dao chần trở chờ một chút Rồi nói thêm Chuyện khác không nói Thế gian này thần thông hàng vàng hàng nghìn Và người thần thông nghịch thiên Có thể tiếp được thiên cương huyết lôi của người Cũng không tính là chuyện ngạc nhiên Nhưng lấy tù vị linh thường kỳ Là có thể dùng thân thể bắn ngược Minh hà thần châm của người Thì đúng là rất là. Điều này nói rõ ràng, thân thể người này đã mạch tức cực hàng, đúng là huyết thực tốt nhất để cung tế. Tốt lắm, chúng ta cần phải có ba cực phẩm huyết thực, bây giờ bất quá chỉ tìm được một cái, ta còn đang lo lắng đây. Ý của chủ nhân là... hiển nhiên, là buồn tôn tự mình ra tay, bắt kẻ đó về, dùng để huyết tế. Khẩu khí nữ tự trở nên âm trầm. Nhưng chủ nhân, người này cũng là người mà huyết đại nhân muốn. Huyết Giao không nhìn được nói. Thật ra, Huyết Lão Quái đã sớm biết việc này, mà trên thực tế, hắn chỉ muốn âm hồn của bọn chúng, hơn phần nữa là cùng với âm huyền quỷ phiền, giao dịch gì. Ta chỉ muốn thân thể người này, cũng không có xảy ra xung đột gì, không cần lo. Nữ tử lành giọng nói, đoán ra bảy tám phần mục đích của Huyết Bảo Nhân. Chủ nhân anh Minh, Huyết Giao có chút chợt hiểu. Việc này không nên chậm trễ, tại ta sẽ đuổi theo. Huyết Độc, người cùng theo ta truyền tống đến tầng hai đuổi theo người này nữ tử phần phó tuần mệnh huyết giao cùng kính đáp liền đứng lên hắc ảnh trên kim sắc cửu hoa chợt lén nữ tử mang theo hắc quang mơ hồ quỷ mị đứng dậy nàng bắt quyết, miệng lẩm bẩm nhất thời một mảnh hắc sắc quang hà từ trên người phùng ra chậm nhai mắt đem hai người bao phủ vào bên trong sau một cây chớp đồng hai người đã biến mất trong hắc hà đền kia dưới sự thúc giục toàn lực của hạng lập đám người lôi lan chỉ mất một ngày phi đồn đã đi được thời gian bằng mấy ngày trước kia. nhưng hiện tại vẫn không ngừng cuồng đồn. cùng may một số yếu thú cùng nguy hiểm trên đường đã sớm cạn quét qua, cho nên đoạn đường này cũng không cần quá lo lắng. cứ như vậy cường độ liên tục ngày đêm như thế, cho dù là bọn bạch bích cũng cảm thấy ăn không tiêu. nhưng ba người nhìn thấy đồ quang của hạng lập vẫn như trước. Mặt vận trầm ngâm như nước, thì trong lòng cũng không dám có chút án dần, chỉ có thể cán răng tiếp tục kiên trì. Lại một ngày nữa trôi qua, sau khi xuất hiện tại chiều Trạch, thì đã mơ hồ thế lối ra tầng 2. Trong lòng Hạng Lập hơi có chút thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không chút da dự, mang ba người tiến vào trong. Nửa ngày sau, đám người Hạng Lập đã đứng tại sân cốc tầng 1. Lúc này Hạng Lập lại ra quyết định, khiến đám người lôi lang cảm thấy ngạc nhiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ tách nhau ra. Mấy người các người cũng không muốn cùng một chỗ, cùng trở về mặt đất chứ. Ra đến sân cốc, hạng lập im lặng một chút rồi đột nhiên lạnh lùng nói. Cái gì tách ra ư? hàn huynh, đây là vì sao? Bạch bích cả kinh, sắc mặt lùi lang và thần hiệu cùng chợt biến. Sự tình tới lúc này, ta cũng không gặp các người. Chúng ta có thể đã bị một gà yêu vương tại địa uyên nhìn chúng. Cho dù ta có chút thần thông Cũng không thể nào là đối thủ của tồn tại bậc này Mặc dù không biết khi nào đối phương Đuổi kịp chúng ta Nhưng tách ra thì đối phương hơn phân nửa Sẽ chỉ đuổi theo ta Tỷ lệ các người trở về mặt đất lớn hơn một chút Mà ta cũng không có vướng mắt gì Tại tầng một toàn lực phi đồn Tại tầng một thì hẳn là Có rất ít thứ có thể tạo thành uy hiếp Cho các ngươi. Sắc mặt hàng lập vẫn âm trầm Nhưng giải thích hai câu Tồn tại cấp yêu vương Loại tồn tại đáng sợ như vậy Lại nhìn trúng chúng ta sao Hàng Huynh à, người có lầm hay không Mặt Tần hiệu có chút tái nhợt Ta không biết nguyên nhân Nhưng những điều cần nói đều đã nói Mặt nhỏ là của các người Tin hay không cũng do các người Nhưng tốt nhất là lập tức chia tay nhau, chạy trốn Nói không chừng một khắc sau Đối phương sẽ lập tức đuổi tới Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, Ba người lơ lan không khỏi nhìn nhau Nhưng đúng như lời Hàng Lập nói Mạng nhỏ là của bọn họ, mặc kệ Hàng Lập nói thật hay dạ, đã như vậy thì ba người cùng chỉ có thể xem việc này là thật. Hơn nữa xem bộ dáng Hàng Lập cẩn thận như vậy, đích xác không hề giống nói láo. Sau khi Hàng Lập dẫn đầu, phá không bay đi, đám người lùi lang bất đắc dị, cùng chỉ có thể làm theo, chạy về hướng khác. Dựa theo lời Hàng Lập nói, nếu có thể trở lại gặp Thánh Thượng, thì bọn họ sẽ an toàn. Một đạo Thanh Hồng xẹt qua một vùng hoang dạ. Độn tốc cực nhanh, phản phất như tỷ chớp. Chỉ sau vài lần chấp động Từ chân trời đã xuất hiện Ở một chỗ khác Hơn nữa các quá trình lại vô thanh vô tức Không phát ra thanh âm nào Cho dù yêu vận, yêu trùng bên dưới Có phát hiện ra đồn quan Thì các bạn không thể đuổi kịp Chỉ có thể trở mắt ra, nhìn thanh hồng biến mất Trong thanh hồng, đúng là hàng lập Đang vận chuyển linh lực toàn thân không ngừng Hai tay cầm lấy cực phẩm lên thành Cuộn cuộn bổ sung thẻ lực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 Tách ra mà đi thì đám người lôi lan an toàn hơn rất nhiều. Hắn chờ chờ hai vị thánh tử thiên bản tộc, tìm được minh nhiệm quả, rồi lại dẫn về tầng một thì xem như đã hết sức tận tâm. Chuyện tiếp theo thì hắn nên vị các bạn nhỏ của mình. Phi hành cho tới lúc này, mặc dù hắn vẫn chưa phát hiện ra gần đó có cái gì khác thường, hơn được khoảng cách đêm lối ra cũng không xa, nhưng hạng lập vẫn không dám có chút khinh thường. Đồn quan chẳng nhận không chậm, mà sau khi hắn phùng ra một ngụm tinh huyết, trong thành quang mơ hồ mang theo vài ti huyết sắc, Đồn tốc vì vậy mà lại nhanh thêm vài phần. Đối với Hàng Lập mà nói, ha tuộn một chút nguyên khí mà có thể tránh được một gã yêu vương hợp thể kỳ, thì tự nhiên là hành động sang suốt. Nhưng sau khi phi hành được nửa ngày, sắc mặt Hàng Lập trong đồn quan bỗng đại biến, quay đầu nhìn về sau, chỉ thấy chân trời phía sau không biết từ lúc nào. Xuất hiện một viên hắt sắc hà quan, trực tiếp cuồn cuồng bắn thẳng đến hắn. Chỉ một lần chớp đồng đã kéo gần khoảng cách lại còn một nửa. Sắc mặt hàng lập cực kỳ khó coi, không cần suy nghĩ nhiều. Hai cánh sau lưng đồng thời sáng ngời, trọng nhảy mắt, hỏa thành một đào thanh bạch tế tuy bắn nhanh đi. Thoáng một cái, đã vọt ra ngoài trăm trường. Giờ phút này, hắn không che giấu, đèn phòng lười sĩ phát huy triệt đệ. Một tiếng hừ nhẹ từ trong huyết hạ truyền ra, nhưng lại truyền đến trong tay hàng lập, cực kỳ rõ ràng, giống như người đang ở sát bên tay. Trong lòng hàng lập trầm xuống, cũng không quay đầu lại, cuộn dụng thúc dục hai cánh sau lưng. Thanh bạch tế ti phát ra tiếng sắc nhọn, hư không nơi đồn quan đi qua, đều để lại một đạo bạch ngân tinh tế, phản phất như muốn trực tiếp xuyên thủng cả không gian gần đó.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 hắc sắc hà quang đang bây lấy hai người, đột nhiên xoay tròn, biến thành một hắc sắc quang trận. Bên trong quang trận, lưu chuyển quang mang kỳ lạ, thân hình huyết độc hơi mơ hồ, sau một khắc liền biến mất, một màn không thể tin hình dung hiện ra. Thành bạch tế ti đang phi đồn thì cách đó không xa, không gian đột nhiên ba động, một hắc sắc pháp trận lớn quỷ dị hiện ra. Hàng lập cả kinh, muốn dựng đồn quang thì đã trễ, phòng lùi sĩ toàn lực phi đồn diễn nhiên rất nhanh. Nhưng lại không cách nào tùy tâm sử dụng không chế đồn tốc. Chỉ thấy thanh bạch tế ti, lóe lên, rồi đâm thẳng vào trong phát trận. Hàng lập chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bốn phường tam hướng đều là hắc sắc quan hạ. Cũng có từng trận âm phong nổi lên, cả người phản phất như tiến vào minh giới trì môn. Hàng lập hoàng sợ, không suy nghĩ nhiều, trên người phát ra một tiên xét đánh, nhất thời vô số kim hồ bắn ra, hóa thành một kim sắc điện xà, chuyển động không ngừng sầm xét ầm ầm, vừa loạn là hắc hà hay âm phong, khi đến gần kim sắc điện hồ, tất cả đều như gặp phải khắc tình đều tự bản biến mất. ít tà thần lôi, ngươi dị nhiên là tu luyện thần lôi này." Bốn phương tam hướng vang lên tiếng giật mình của nữ tử. Hàn Lập ngẩn ra, còn chưa biết ý của đối phương thế nào, thì chợt thấy hắc hà bốn phía xoay tròn một trận, hơn nữa lại càng lúc càng nhanh. Hàn Lập kinh hãi Kim hồ trên người nhất thời quay về, biến thành một kiện kim sắc lôi bào, bào lên chính mình. Nhưng đúng lúc này, lại truyền đến tiếng cười khúc khích của nữ tử. À, đạo hữu không nên kinh hoàng thiết thân không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn mời đạo hữu đến chỗ tài hà một đoạn thời gian mà thôi. Hạng lập sao có thể nghe thật sự lời của đối phương, hai cánh sau lưng vừa động, muốn chạy trốn, nhưng nữ tử kia từ hồ đã xâm đoán được, đột nhiên vội lên hư không. Một cụ cử lực vô hình ập đến người Hàng Lập, thấy thân thể mạnh mẽ của hắn mà cũng không khỏi phải ngừng lại. trong lòng Hàng Lập trầm xuống, mà chỉ trong chốc lát trì hoãn này, hát mang chợt lé, thân hình ba người cùng biến mất. Sau khi Hàng Lập trải qua một trận thiên toàn địa chuyển, thì trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng vận chuyển đại diện quyết, thần thức mới trở lại thanh tịnh Lúc này hắn mới phát giác, mình đã được truyền đến một tế đàn trên đài cao. Dưới chân, rõ ràng là một cái truyền tống trận Cách đó không xa, đời tử kia và huyết dao vẫn đang đứng đó không nhúc nhích Phản phất như chưa bao giờ di động Mà dựa theo hắc ám chi khí nồng đồng trên không Hàng xác định, nơi này đúng là tầng 2 Càng làm cho hắn ớn lạnh, chính là trên đài cao Còn có 7 tám gã yêu vật, hình thái khác nhau Mỗi tên cũng đều có bộ dạng nửa người nửa yêu Tù vị không cao, bộ dáng chỉ có nguyên anh cùng hóa thần kỳ, nhưng nhìn thấy kiến trúc to lớn trên đài cao, hắn hiện nhiên nhận ra mình đã bị đưa đến xào huyệt của yêu vật. Hàng lập âm thầm kêu khổ không thôi, trong lúc nhất thời cũng không dám làm ra cử động liều lĩnh gì, chỉ nhìn nữ tử đối diện không nói gì. hiển nhiên, vì nữ tử này chính là chủ nhân của huyết dao, nếu không thì sao lại các loại thần thông này, nhất tài nhất chân là đưa được hắn tới nơi đây. Trước tiên mời đào hữu theo thiết thân đến đại điện một chuyến. Hắc ảnh nữ tử cúi đầu cười, thân hình vừa động liền bay đến kiến trúc phía xa. Viết độc dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hàng lập một cái, sau đó cũng bay theo Hắc ảnh nữ tử, bộ dáng không hề sợ hàng lập đào tẩu. Hàng lập đào qua kiến trúc, ánh mắt lại nhìn lên trời cao vài lần, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cười khổ, chỉ thấy trên không trung là hồi vân, ẩn ước còn có hắc sắc lôi điện thìm đồng. Còn có một cổ linh áp như ẩn như hiện, rõ ràng là có người dùng đại lực pháp trần để hạ cơm chế. Nhất thời, hắn cũng không có cách nào bài trừ trong thời gian ngắn. Nhưng nghe nữ tử nói như vậy, hình như cũng không phải lập tức hạ sát thủ. Nếu đã như thế thì trước tiên cứ đi theo đối phương xem đối phương muốn gì. Nếu khiến đối phương tức giận thì không hay. Hắn hiện tại không thể ngoan cố. hàng lập tự đình giá xong, hơi an tâm một chút. Thành quang trên người chợt lóe, hóa thành một đoàn thanh quang theo sau. Dưới sự dẫn đường của Hắc Ảnh nữ tử, hạng lập đến một tòa kiến trúc được chế từ gỗ. Hắc Ảnh nữ tử và huyết giao liền đi vào trong. Ánh mắt hạng Lập khi đào qua trên người mấy yêu vật canh cửa, thì trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Yêu vật canh cửa rõ ràng là mấy viên hầu thấp bé, dưới thân là hắc sắc cử linh hoa, bộ dáng như cắm thẳng vào đất. Ánh mắt hắn chợt động Lội đa vẻ như nghĩ tới người nào đó Hàng lập cảm giác Mình dường như đã hiểu được một chút nguyên nhân Không hề trì hoạn Hàng hít một hơi Rời ánh mắt khỏi yêu viên Bước vào trong cửa điện Trong đại điện trống rộng Ngoài trừ khắc ảnh nữ tử và huyết dao Thì không còn ai khác Hai bên đại điện là hai hàng ghế sắp thẳng tắp Mà nữ tử thì đi đến một đóa kiểm sắc cử hoa Ngồi xuống Huyết dao thì thành thật Đứng thúc thụ một bên Người đâu? Dân trà cho khách quý Nữ tự ý bảo Hàng Lập ngồi xuống ghế gần đó, rồi vội nhẹ hai tay Một lát sau, một thị nữ bị thanh một tú, không biết từ đâu xuất hiện trong tay nâng một khay, trên đó đặt hai chén trà màu trắng Thị nữ đưa một chén cho Hàng Lập, chén kia thì đưa cho hắc ảnh nữ tự Còn huyết dao thì không có Huyết độc thần sắc vẫn như thường, dường như không để ý tới việc này Hàng lập nhìn nước trà trong tay, khóe miệng hơi co cắt một chút, cũng không dám uống. Trong chén trà, trắng noạn như ngọc kia, mơ hội tàn ra một cổ tình khí, nhưng nước lại là màu đen. Không nên đến việc uống, chỉ cần ở gần như vậy, cũng đã làm sắc mặt hàng lập biến đổi vài lần. Lấy kiến thức của hắn trong phút chốc đã nhìn ra trong nước trà, hiện nhiên không có ít vật kỳ độc, ước chừng mấy chục loại. bất quả hắn cũng chỉ có thể phân biệt được một phần nhỏ mà thôi.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 Từ hồ nhìn ra vẻ chân chờ của hàng lập, nửa tự lạnh nhạt cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà. âm sắc trà. thần sắc hàng lập vừa động, cúi đầu nhìn cẩn thận nước trà trong tay. sau khi do dự, thì cũng nhẹ giọng nói một tiếng. lấy thần thông của đối phương, nếu muốn giết hắn, thì hắn cũng không có cách chống đỡ. Khi bằng biểu hiện tốt một chút, mà xem bộ giang đối phương, từ hồ việc này cũng không cần nói dối nước trà vừa vào miệng thì đầu tiên là một trận kỳ khổ, xuống cổ họng thì hóa thành một đàn kỳ nhị, chỉ chốc lát đã làn ra khắp kinh mạch, đồng thời trong đầu truyền tới một trận lạnh lẽo, thần trí rõ ràng thanh tịnh hơn vài phần. thần niệm nhanh chóng và xét khắp cơ thể, không hề có độc tính tồn tại, hạng lập lúc này mới yên tâm. đà tài tiền bối đã khoan đại, nhưng không biết tại sao tiền bối lại đem vàng bối đến đây. Vàng bối lần đầu tiên đến Địa Uyên, tự hồ chưa đắc tội lần nào. Hàng Lập buồn chén trà xuống bàn, ngưng trọng hỏi. Ta mời Đạo Hữu đến, đích thật là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Bật quá, việc này không vội. Trước tiên, Đạo Hữu cứ ở đây vài ngày. Vài ngày sau, ta sẽ nói rõ ràng. Được rồi, xin hỏi Đạo Hữu xưng hồ như thế nào. Thiết thân là Mộc Thanh. hắc ảnh đồ tự nhìn Hàng Lập, đánh giá một phen. Thấy hạng Lập có chút sợ hãi thì mới nói. Hóa ra là một thanh tiền bối, vạn bối họ hàng. Hàng lập sau khi do dự một chút, thì thanh thật nói, nếu lượng ngạt cấp trên, thì đúng là không thông minh. Hóa ra là hàng đạo hữu. Bích nhi à, người mang hàng đạo hữu đến quý thần lâu, nghỉ ngơi một chút. Bất luận có nhu cầu gì, thì cũng phải nhất định làm đạo hữu hài lòng. Một thanh gật đầu, nhưng thanh âm đột nhiên mười phần băng hàng. thì nữ kia ngẩn ra, nhưng lập tức lệnh mệnh. Hạng lập bất đắc gì chỉ có thể đứng dậy, đi theo lục sang nửa tự ra đài điện, trọng đáy mắt, trong điện chỉ còn lại một thanh và huyết độc. hắc ảnh nửa tự nhìn phương hướng hạng lập biến mất, ánh mắt chấp động không biết đang nghĩ gì, nhưng huyết độc bên cạnh lại không nói một lời, phản phất như đã cầm điếp. Huyết độc! Người không hỏi tại sao, ta lại thay đổi chủ ý hay sao? Đột nhiên nửa tử mở miệng.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 Thần lôi chi mê Hóa ra là liên quan đến đại sự của chủ nhân Khó trách lại thay đổi chủ ý Bất quá người nọ là người mà huyết lão quái muốn giết Chủ nhân còn phải cho hắn một cái công đạo Bởi huyết lão quái cũng không phải là người có lòng già rộng lượng Huyết dao cười, cười cười Việc này ta tự có chừng mực Bất quá hiện tại chưa nên làm rõ chuyện tiểu tử họ hàng Trước tiên người có trông chừng hắn cho ta đừng để hắn có cơ hội chuồng mất từ lúc đó lại khiến ta vẫy một phen tay chân mộc thành phần phó vâng trong khoảng thời gian này tiểu nhân sẽ trông chừng hắn huyết độc cùng kính đáp ứng mộc thành gật đầu hài lòng sau đó phất tay huyết độc thất thời liền rời khỏi đại điện mà hắc ảnh đứng tự sau khi hơi trầm ngâm thì đột nhiên vỗ vào kim sắc cử hoa dưới người cử hoa rung động đột nhiên từ trung tâm cử hoa hiện ra một kim sắc viên kính Hình dáng cổ quái, phù vang chấp đồng. Mộc thành há miệng phùng ra một đoàn lục khí. Nhất thời kim quang thoáng một cái, lục khí quỷ dị chui vào bên trong kính. Linh quang trên mặt kính chợt lé, một tầng kim hà hiện ra. Sau một lúc lâu, từ trong kim hà truyền ra thanh âm đờ đận của một nam tử. Mộc đạo hữu, người tìm ta có chuyện gì? Mộc thành nghe được thanh âm này, nở đồ cười trả lời. Lục thúc huynh. Không biết huyền thu thập âm khí như thế nào rồi? Có đủ để quỷ phiền tử ngưng luyện âm giáp huyền quỷ hay không? tinh thuận âm khí ở mấy tầng dưới đều bị ta thu thập hết. Âm khí tầng một, mặc dù rất thừa thớt, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian thì cũng có thể thu thập không ít. Cũng đủ để cho quỷ bà ngưng luyện ra 8.000 huyền quỷ. Một đạo hữu như thế nào là đột nhiên hài tài hạ việc này. Nam tử trầm mặt một lát rồi không hề cảm tình nói. Dựa theo kế hoạch, 8 vạn huyện quỷ cùng hơn vạn khôi lỗi chỉ là pháo hôi mà thôi, là dùng để giải khai sự cản trở của đảng quỷ Minh Hà. Nhưng cuối cùng, bướng bài trừ kết giới của Minh Hà chi địa thì vẫn còn cách khác, chỉ dựa vào thủ đoạn mà chúng ta chuẩn bị ban đầu thì vẫn còn chưa ổn thỏa đâu. Mộc Thành không trực tiếp trả lời mà hơi trầm ngâm một lát rồi nói Như thế nào? Nói như vậy, chẳng lẽ một đạo hữu đã tìm ra cách nào tốt hơn? Để bài trừ kết giới sao? Phản ứng của nam tử cũng cực nhanh, thành âm có chút biến hóa. <cười> Lực tốt huynh, thật là hiểu ra tiểu muội mà. Tiểu mùi đích xác vừa mới có thu hoạch, muốn trước tiên cùng đào hữu thương lượng một chút. Nữ tử cười nhẹ. Thu hoạch, tạm thời nói ta nghe một chút. Thành âm nam tử đã khôi phục lại bình ổn. Hôm nay, ta tìm được một nhà có thể khu sự ít tà thần lôi, mà kết giới tại Minh hà. Mặc dù nói lý âm khí làm cấm chế, nhưng phiền toán nhất định là mình ma chi khí trong đó. Mà khí này cực kỳ tinh thuần, chúng ta có cách, nhưng cũng không đảm bảo được bao nhiêu. Nhưng nếu có ít tà thần lôi thì ma khí này cũng không còn gây sợ hại được rồi. Thần thái nữ tự cũng trở nên ngưng trọng. Ít tà thần lôi, quả thực rất có ít đối với việc trừ ma, nhưng thời thường cổ... Lúc tà Long Tộc sừng bá linh giới, thì cơ hồ đã đem tất cả kim lôi trúc ở linh giới hủy hết. Những kẻ tu luyện và dự kiêm lôi trúc cũng bị giết sạch. Hiện tại như thế nào là xuất hiện một gã khu xử ít tạ thần lôi? Người không lầm chứ? Nam tự chậm rãi nói, tự hồ có chút không tin. À, điểm này cứ yên tâm, người đó đích thật thi truyền ít tà thần lôi, tiểu muội vẫn có thể nhận ra được. Duy chỉ có vấn đề, Là người này từ hồ không biết pháp môn khu sự ít tà thần lôi chính thức Chỉ khu sự như lôi điện bình thường Còn chưa thể nào phát huy được một phần Một thành đột nhiên cười lành Nói như vậy thì đúng là có khả năng Đại khái người này trong lúc vô ý Đã chiếm được kim lôi trúc còn sót lại Cơ duyên xạo hợp Thu thành thần thông này Nam tự gọi là lục túc kia Bình tĩnh nói Tiểu mùi cũng nghĩ như vậy Nếu không phải người này không thể phát ra uy lực hoàn toàn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 Cũng không phải là người mà ta biết trước tiên. Là người mà huyết lão quái. Muốn ta giết. Rồi bằng âm hồn giao cho hắn. Thể tài đoán. việc này hơn phân nửa. Là có quan hệ biết quỷ bà. Mộc thanh mỉm cười. Hóa ra là vậy. Mộc đạo hữu muốn tự mình không chế người này. Cho nên muốn ta nghỉ cách ư. Nam tự trong mắt. Đã hiểu ra dụng ý của Mộc thanh. Tiểu muội Đúng là cái ý này. Lực thúc hình hẳn là rất rõ ràng. Tiểu mùi nguyên vốn là một linh Ngừng kết thành thân thể Đối với Kim Lôi chút hiểu rất rõ Trong bốn người không ai có thể so sánh đối với ta Nếu ta tự mình Chỉ điểm cho người nọ Thì mới có thể làm cho uy lực ít tà thần lôi Nhanh chóng tăng lên Có thể là kịp lúc thực hiện đại sự Một thành cười duyên nói Từ hồ không hề giấu giếm ý định của mình Người nói cũng có lý Nhưng việc này trọng đại, Ta phải đợi mấy người đối mặt thương lượng Ngoài ra Ta cũng muốn đích thân nhìn thấy người nọ Nam tử trầm ngâm một lát rồi đáp Điều này tất nhiên là có thể chứ Nửa tháng sau chúng ta sẽ hồi tù Quỷ bà và địa huyết xin nhờ lục tức huynh thông báo cho từ lúc đó tiểu mùi sẽ ở tại Mộc Tiên điện Đợi ba vị đạo hữu đại giá quang lâm Mộc thành vừa cười vừa nói Được, cứ quyết định như vậy đi Lập tức, Kim Hà trên kim sắc kính thu về Không còn âm thanh gì truyền tới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 Hàng Lập hiện đang ngồi bên cạnh một cái bàn tròn, nhìn người đối diện, một hồi lâu vẫn không nói. Đây là một gã nam tử bộ dáng thư sinh, đang rất rượu chuyện trò với Hàng Lập không thôi. Mà trên bàn được bày ra đủ các loại mỹ vị, cùng một vò rượu màu đen. Từ trong vò rượu phát ra mùi rất thơm, mà lục xăm thị nữ tên là Bích Nhi kia thì ở một bên hầu hạ, cạn ly nào, hàng huynh đẻ, nếm thử một tiền cốt, một tùy tử của chúng ta đi. Rượu này mặc dù không thần kỳ như âm sắc trà, nhưng cũng dùng vạn niên linh mộc chi tụy luyện thành. Động dạng cũng có công dụng dường thần. Hạng đạo hữu chỉ cần uống vài chén thì sẽ biết hiệu dụng trong đó. Trung niên nhỏ xinh vô cùng nhiệt tình nói. Huyết độc tiền bối, tại Hà không biết uống rượu, vừa rồi đã uống mấy chén, hiện tại nếu uống nữa thì không chịu được, thật là xấu hổ thay. Hạng lập bất đắc gì nói. Trùng niên nhò sinh kia, đúng là do huyết dao biến thành hình người đầy đủ. Sau khi hàng lập được an bài trong một tòa lầu cát, thì hắn cũng lập tức đến theo, lập tức phần phó một bàn tiệc rượu, ở đây họ hét. Hàng lập thân đang ở chỗ đối phương, hiện nhiên sẽ không cử tuyệt, chỉ có thể kiên trì cùng huyết dao này đối ẩm. Đã đạt đến tù vị như chúng ta, chỉ một ít linh tự thì sao có thể làm chúng ta say? Hàng huynh đệ, chẳng lẽ vẫn còn ghi hận chuyện cùng ta giao thù lúc trước ư? Huyết độc đột nhiên nói À chuyện lúc trước chỉ là chuyện nhỏ Vạn bối đã sớm quên rồi Như vậy thì sao có thể bất mạng gì với tiền bối Được rồi Tài hạ kính tiền bối một chén Hạng lập chỉ có thể trả lời như vậy Lập tức hắn cầm lấy một ly Uống cạn. Lục xăm nửa tự đứng bên cạnh Lập tức tiến lên ôm lấy vào rượu Lại rót cho hạng lập một chén đầy Hạng lập nhíu mày Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì Huyết độc đối diện thì lại cười nói Hàng huyền đệ cứ yên tâm, ở lại một tiền cốc chúng ta. Chủ nhân đối với hàng huyền đệ cũng kính trọng vài phần như vậy, khẳng định là có chỗ nhờ cậy. Tới lúc đó bất luận là chuyện gì thì cũng được tàn kỳ vật, chẳng phải tốt hơn so với việc đạo hữu trở lên mặt đất, làm thánh tử phi lên tộc sao. Ta nói thẳng, những thứ mà quý tộc có thể cung cấp cho đạo hữu, địa uyên chúng ta đồng dạng cũng có thể cung cấp, thậm chí còn nhiều hơn. Đây cũng chính là cơ duyên khó gặp của đạo hữu đó. Huyết độc chậm ra thuyết phục Khói miệng hạng lập có chút co quát Không trực tiếp trả lời Mà ngược lại mỉm cười hỏi Vậy không biết nơi này Là tầng mấy của địa uyên Một thanh tiện bối đem Tài hạ tới đây Là về việc gì Tiện bối có thể tiết lộ một chút được không Nếu nói rằng Một chút dụng ý của chủ nhân Mà ta cũng không biết Thì tất nhiên là nói dối Nhưng việc này hiện tại huyết mộ không tiện nói ra Nhưng hàng huynh đệ cứ yên tâm Chủ nhân căn bạn không định giấu giếm lâu. Nhiều lắm thì nửa tháng hoặc một tháng sẽ nói rõ tất cả cho đạo hữu hay. Về phần nơi này là tầng mấy thì không cần phải giấu. Nơi này là Hắc Vũ Lâm ở tầng 3 của địa uyên. Huyết đầu không suy nghĩ thêm, trả lời. Hắc Vũ Lâm chính là nơi bị âm vụ bao phụ. Một khi có người tiến vào thì không thể thoát ra ư. Hàng lộng nghe vậy không khỏi biên sắc Đến xác là nơi này. Không biết tại quý tộc lại có danh tiền lớn như vậy. kỳ thuật đây chỉ là chủ nhân thị triển thần thông, trong đờn bày ra một chút cấm chế nho nhỏ mà thôi." Huyết Độc cười ha ha nói. "Thì ra là như vậy ư?" Hàn Lập cười khổ một tiếng, không hề nói thêm. Nhận tiền, có một việc mà Huất Mộ cảm thấy kỳ quái, không biết Hàn huynh có thể giải thích một chút được không?" Sau khi làm mời Hàn Lập vài chén rượu, hắc màn trong mắt trùng điền nhân chợt lóe, bỗng nhiên hỏi: Tiện bối có việc gì khó hiểu, Tài Hạ nếu không biết thì sẽ không nói bừa. Hàng lập rụng mình đã diễn quyết trong cơ thể vận hành, đem tất cả mèn say trong đầu xóa hết. Chương 1460 Gặp lại Nguyên giao Kỳ thật cũng không có gì, Tài Hạ đối với thân thể cường đại của Hàng huynh đề thì hết sức tò mò. Phải biết rằng huyết hạ minh châm cô Tài Hà, mặc dù không nổi tiếng là bảo vật sắc bén, nhưng lấy thân thể mà làm nằm bắn ngược trở lại thì quả là khó tin. Huyết động nói, đồng thời hai mắt nhìn hàng lập không chớp. Hóa ra, tiền bối muốn hỏi việc này ư. Thân thể vàng bối đích thật so với người bình thường, mạnh hơn một chút. Nhưng bất quá chỉ là do năm đó có chút cơ duyên, từng ăn qua loại linh dường, làm thân thể cưng cáp mà thôi. Sao có thể so sánh với giàu lòng, chỉ khu của tiền bối? Hạng lập bất động thành sắc, trả lời. Linh dường, <cười> ta cũng đoán như vậy, nhưng hạng huynh đệ cuối cùng lại tiếp được một kích kia của ta. Pháp tướng bài đầu sáu tay kia, từ hồ không phải là chân linh pháp tướng của quý tộc. Tài hạ nhìn có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra. Hạng đạo hữu có thể giải thích một chút được không? Huyết độc cười khai nói. À, đó là vạn bối trong lúc vô ý, luyện được một pháp môn ngoại tộc. Sau khi tu luyện lung tung một hồi, thì ra thần thông này. Về phần tại sao lại có pháp tướng này, thì vàng bối cũng không hiểu cho lắm. Hàng Lập lạnh đàm trả lời, đem tất cả nói hàm hồ, trả lời sao biết không trả lời cũng không có gì khác nhau. Nghe Hàng Lập nói khéo léo như vậy, huyết độc có chút ngoài ý muốn nhưng lại cười ha ha, không đề cập đến việc này, tiếp tục mời Hàng Lập uống rượu. Cứ như vậy, vì huyết nhau luyện hư kỳ này uống rượu cho đến khi say. Bên nghiệt ngã cáo từ Hàng Lập rời đi. Hàng Lập đứng ở cửa sổ lầu cát, vẻ mặt tươi cười nhìn tình hình bên ngoài lầu cát. Khi thấy huyết độc nghiệt ngã, đi vào một lầu cát cách Hàng Lập không xa, khoảng cách trăm trường, Hàng Minh nhớ mày Gần như vậy, chỉ cần hắn hơi cất cử động gì, thì không thể nào tránh được giám thị của huyết dao. Xem ra, đây là người mà Mộc Thành phải tới, giám thị hắn. Hàng Lập yên lặng, nghĩ vậy, rời khỏi cửa sổ. Lúc này Lục Sam Thị Nữ đã dọn tiệm rượu xuống. Lập lửa lo chùi sạch sẽ Sau đó cung kính đứng một bên hàng lập Chờ hắn phần phó Người trước tiên đi xuống đi Ta cần nghỉ ngơi một chút Hàng lập không chút khách khí Phất tay bảo thị nữ rời đi Vâng hàng tiên sinh Tiểu tị ở tầng một Tiên sinh tùy thời đều có thể gọi Lục xam thị nữ đáp ứng một tiếng Phi thường nhu thuần rời đi Hàng lập lạnh lùng nhìn qua thân ảnh nữ tự biến mất Tại cầu thang Bàn tay hướng vòng trữ vật phất một cái Hạ quang chợt lẻ, một thành sắc trần kỳ liền hiện ra. hắn dở tay lên, mười đạo thanh mang hướng bốn phương tam hướng phóng bay đi. Chợt lẻ rồi biến mất vào hư không. Hạng lập bắt quyết, lại đánh ra một đạo thanh sắc pháp quyết. Phanh, một tầng thanh sắc quang mang hiện lên trên bát phòng, hình thành một tầng cầm chế phòng bế. Cầm chế này cũng không có năng lực phòng hộ gì, nhưng đối với việc ngăn cản thần niệm của người khác lại có chút thần diệu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 Vừa lúc nhân cơ hội này khôi phục một chút, chờ khi thể xác và tinh thần hắn khôi phục hoàn toàn, lại sẽ cẩn thận tự suy nghĩ cách thoát thân. Trong lòng như vậy, hạng lập rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ, hắn ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Từ trên giường ngồi dậy, hạng lập không chút hoang mang, sửa sang lại quần áo, rồi ngồi lên một chiếc ghế cạnh giường, tay nâng cằm, lặng lặng tự định giá. Đối với hai người một yêu và huyết giao.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 Rồi đột nhiên thay đổi chú ý nhốt mình Khoảng thời gian này kỳ thật chỉ là trong nháy mắt Nữ tử một thanh này tổng cộng Chỉ nói một hai câu Chỉ là nhắc tới ít tà thần lôi mà thôi Chẳng lẽ là vì ít tà thần lôi ư Ánh mắt hạng lập chớp đồng vài cái Cảm giác mình đã đoán ra được Tám chín phần Bớt quá ít tà thần lôi Ngay cả khi các công hiệu khu trừ tà ma Nhưng nếu mà khí cùng tà khí Đạt đến trình độ cường đại nhất định Thì hiện nhiên không dễ bài trừ Loại y lực bậc này như thế nào Có thể được yêu vương hợp thể kỳ như Mộc thành để mắc tới Nếu như ngay cả bọn họ Cũng không thể nào đối phó với ma vật Hoặc là tà linh Thì ít tà thần lôi của hàng lập Lại càng không thể bất quá Hắn vẫn chỉ nghĩ được tới đó thôi Không khỏi thở dài một hơi Nếu thật sự đối phương muốn lợi dụng mình Thì tánh mạng tạm thời không cần lo Chỉ cần cơ trí một chút Hắn rất tự tin có thể chạy thoát Tiếp theo hắn phải đợi yêu nữ Mộc thành Nói rõ việc này Sau đó mới tùy thời theo hoàn cảnh mà định đoạt. Trong lòng âm thầm nghĩ như vậy, hạng lập tạm thời an tâm. Về phần ý niệm đào tẩu mặc dù hắn từng nghĩ qua, nhưng khi nghĩ đến huyết độc đang giám thị ở gần trong gàn tấc hắn cũng chỉ có thể bỏ đi ý niệm đó. Hắn là nghĩ tới, đám người lùi lang. Nếu một thành và huyết dao đều truy đuổi hắn, thì ba người này hẳn là đã thuận lời trở lên mặt đất, hoàn thành thí luyện. Kể từ đó hắn cùng xem như đã hoàn thành phá thác của thiên bản tộc, khôi phục tự do. Thiên bản tộc không thể lợi dụng thiên bản chi thể, lại ước thúc gì. Bất quá khi nghĩ đến chỉ cần đám người lùi lan, có thể thông qua thí luyện thì không còn gì để ý đến sự sống chết của mình. Hạng Lập cười khổ một tiếng. hắn cứ như vậy tự đền giá không biết bao lâu. Sau đó đứng dậy khoanh chân ngồi lên giường, thần sắc bình tĩnh bắt đầu luyện khí, nhảy mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong lúc đó, thỉnh thoảng huyết độc cùng tê bác chuyện, uống rượu với hàng lập, nhưng hàng lập lại không ra ngoài, biểu hiện rất thành thật. Thẳng cho đến một ngày của nửa tháng sau, đột nhiên tinh thần huyết dao hưng phấn tìm đến, sau đó lại nghiêm trang nói. hàng huynh đệ, chủ nhân gọi đạo hữu đến một tiên điện để giới thiệu đạo hữu cho các vị tiền bối khác. Được, làm phiền huyết tiền bối. Thần sắc hạng lập không chút khác thường, bình tĩnh trả lời. Thấy hạng lập có bộ dáng trấn định như vậy, trong lòng huyết độc có vài phần bồi phục. Hãng tự hỏi, đều hoảng ở trong hoàn cảnh như hạng lập, tuyệt đối không thể nào bảo trì thần thái tự nhiên như vậy. Vì vậy sau khi huyết độc cười ha ha, liền mang hạng lập đi về một lầu khác. Sau thời gian một bữa cơm, hạng lập lần nữa xuất hiện bên ngoài đại điện, rồi thay huyết độc tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, hiện tại khác với lần đầu mà hạng lập đến. Hai bên đại điện có rất nhiều bàn dài, mỗi bàn đều có người ngồi, ánh mắt hẳn lập chợt lé từ đền giá. Một bàn chỉ có hai người, toàn thân đều được một kiện huyết sắc trường bào che phủ. Vô luận là khí tức hay thân hình đều độc nhất vô nhị, căn bản không thể phân biệt lẫn nhau, phản phất là phần thân. Một bàn khác có một người thân hình cao lớn dị thường, là một nam tự mặc một kiện áo choàng đen, trên người tặng ra một cổ hàn ý, khiến người ta phải tránh lùi ba bước. Phản phất như có thể đem không khí gần đó đóng băng. Cuối cùng là ba nữ tử. Một vị trung niên mị phụ, tóc trắng như tuyết, sắc mặt không chút máu. Một người thân mặt bích lục cùng trang, ngồi ngay ngắn. Phía sau là hai vị nữ tử xinh đẹp. Một người bóc người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt tươi tắn, đôi mắt lưu chuyện, đẹp động lòng người. Một người khác thì nổi bật, da thịt trắng như tuyết, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Nhìn nữ này cũng giống như mị phụ, sắc mặt đều tái nhợt một cách dị thường. Hai bạn trước thì hoàn hảo, mặc dù hàng Lập giật mình vì tư vị bọn họ sâu không lường được, nhưng cuối cùng cũng không có chút gì sắc. Nhưng khi Hàn Thế Nhị nữ đứng phía sau, thì sắc mặt không nhìn được liền biến đổi. Nhưng cuối cùng vẫn là tầm kế hắn hơn người, thần sắc cơ hồ lập tức khôi phục như thường, nhưng sâu trong mắt mơ hồ chớp động. Như thế nào? Lại là hai người này Năm đó sau khi rời khỏi loạn tinh hại Tại nhân giới Ta đã không còn nghe tin về hai nàng Tuyệt đối không nghĩ tới Sẽ gặp các nàng ở linh giới Bật quá xem bộ dạng bình yên của hai nàng Thì chắc hoàng hồn thuật đã thành công Mặc dù hàng lập thu hồi ánh mắt Nhưng trong lòng lại mạnh liệt quay cuồng Nhất thời khó có thể bình tĩnh Người được da thịt trắng như tuyết kia Đúng là nguyền dao Ở loạn tinh hại năm đó Còn kiểu được bên cạnh hiện nhiên Chính là sư tỷ nàng nằm đó thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán là nghiêng lệ. lúc đầu khi thần thông hắn vừa có chút tiểu thành thì đã gặp nguyền giao, kết quả là dưới sự khẩn cầu của đối phương và cảm tình đã giúp nữ nhân này cứu nghiêng lệ, cho nên đức anh ấy thi triển hoàn hồn thuật, nhưng ai ngờ trên đường lại gặp quỷ vụ khiến hắn bị hút vào âm minh chi địa sau đó lại mất sức của chín trâu hai hồ mới từ bên trong trốn ra. nhưng sau khi đi ra thì không rõ nguyền giao đã đi đâu. Không còn thêm bom dáng. Hiện tại gặp lại, nhưng là ở cùng một chỗ với yêu vương, tại địa uyên, khiến hạng lập cực kỳ giật mình. Mà lúc hạng lập vào điện, ánh mắt của tất cả mọi người cũng quét về phi hắn. Nhìn nữ nguyên giao thấy hạng lập, biểu hiện lại không giống nhau. Đôi mắt đẹp của nguyên giao chợt lóe ra vẻ khiếp sợ, nhưng lập tức mặt không chút biểu tình, nhìn không ra có chút gì thường nào. Nhưng thật ra, nghiêng lệ lại trần mắt nhìn, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Hiện nhiên, nữ tự này chỉ gặp hạng lập một lần, chỉ là cảm giác hạng lập có chút quen mắt. Đây là người các người nói sao? Tù vị chỉ mới lên thương kỳ, thật sự có công dụng sao? Thành âm của Mỹ Phụ tóc bạc vàng lên, lạnh lùng nói.